Thành thật mà nói, sự thật này khiến hắn cảm thấy chấn động, dường như vẫn còn lưu lại trong lòng hắn. Chỉ có điều, sau khi hắn đứng yên ở trong đỉnh một lát, ánh mắt hắn lại trở nên bình tĩnh thâm thúy như ánh trăng. Tuy rằng tình huống xuất hiện ngoài dự đoán của hắn, khiến cho mọi việc đột nhiên trở nên phức tạp, nhưng Sở Vân vẫn là Sở Vân, dù hắn vui sướng vì được người yêu, đầu óc cũng sẽ không bị choáng váng trên đường trở về chỗ ở, Tiếu Tiểu Hiền bỗng xuất hiện. Ha ha, trưởng môn người thật tốt số. Hắn lẫm la lẫm lếch, nhìn Sở Vân cười hì hì, trong ánh mắt phát ra tia sáng lấp lánh. Ngươi còn dám ra đây, không ngờ lúc nãy dám đứng bên cạnh xem trò. Đầu lông mày Sở Vân dựng thẳng, mắt thoáng có lửa giận. Hắn mang cực nhạc hoan hỉ thuyền trong người, các tiên phi đã nhắc nhở, nên hắn sớm biết có người đứng rình bên cạnh. Hành tung của Tiếu Tiểu Hiền và Bạch Toa Toa không qua được mắt hắn. "Trưởng môn, người minh giám. Tiểu nhân làm vậy không phải vì lo lắng cho người sao? Hiện nay, chúng ta mang bảo tàng của Dạ Đế trong người, lại ở xá huyệt của người khác. Ngày hôm nay người bỗng nhiên bị Đôn Hoàng công chúa yêu cầu triệu kiến, ta mới lo lắng lén lút qua đây." Tiếu Tiểu Hiền thấy vẻ mặt sở văn như vậy, sắc mặt nhất thời cứng lại, ôm ngực Bộ dạng như mình rất thương tâm, ủy khuất kêu oan. Trong lòng Sở Vân chợt cảm thấy ấm áp, chỉ là thiếu ý trong khóe mắt Tiếu Tiểu Hiền cũng không tránh được sự quan sát của hắn. Cảm giác nhìn trộm người khác rất vui sao sao. Lần này, ta sẽ không truy cứu. Nếu có lần sau. Hừ hừ. Tiểu nhân nào dám? Tiếu Tiểu Hiền như được đại xá, trong chớp mắt liền vui vẻ trở lại. Ha ha, chúc mừng trưởng môn Chúc mừng trưởng môn, không lâu sau, Thần Thâu môn chúng ta sẽ có một vị trưởng môn phu nhân, Thần Thâu môn phát triển lớn mạnh, không rõ bao lâu mới sinh ra tiểu sư đệ, tiểu sư muội đây. Hà, không ngờ ngươi dám chế nhạo trưởng môn ta. Không lớn không nhỏ, ngày hôm nay không cho ngươi ngủ, chế luyện đoạn phách đan cho ta. Thiên Phú luyện đan của Tiếu Tiểu Hiền cũng không yếu, đúng lúc để hắn xuất lực vô đắp kế hoạch chưa làm xong của ngày hôm nay, không phải trừ Tiếu Tiểu Hiền la lên, trưởng môn nói, ngươi có nghe không? Không chế luyện đầy một lọ, không cho phép ngươi ngừng tay. Mau cút. Sở Vân khiển trách, khí thế sắc bén hào hùng. Trưởng môn, ngươi làm vậy là lấy lớn hiếp nhỏ, lợi dụng việc công để trả thù riêng. Tiếu Tiểu Hiền rơi lệ đầy mặt, vô cùng ủy khuất, khóe mắt còn liếc trộm Quan sát biểu tình của Sở Vân, đợi khi hắn thấy đáy mắt của Sở Vân có tiêu ý, lập tức tự khóc ngưng khóc, giống như ủy khuất của nàng dâu nhỏ lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, bộ dáng chấp nhận số phận. Bất quá tiểu nhân nghe, "Ôi, ai kêu tiểu nhân trêu chọc trưởng môn chứ?" Sở Vân lập tức nở nụ cười, thẳng thắn trực tiếp thôi động thương không hạ, trực tiếp đưa tên đáng ghét này trở về. Lúc hắn trở về, cố gắng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì đi thị sát kết quả làm việc của Tiếu Tiểu Hiền. Ôi, không tồi, thật sự đầy một lọ đoạn phách đan. Chất lượng đan dược cũng đều tốt. Bản trưởng môn thưởng phạt công minh, có phạt thì có thưởng. Tiếu Tiểu Hiền biểu hiện của ngươi tại Dạ Đế Thành cũng không tầm thường, công lao đó ta đều nhớ kỹ. Đây là Long Tình Quả, còn có tâm động tử, hoàn nhiên tạo hóa đan, ngươi nhận cả đi cố gắng đề thăng thực lực. Sở Vân nói, Tiếu Tiểu Hiền nhất thời cảm động, Long tình quả, tâm động tử cùng với Hoán Nhiên tạo hóa đan đều là bảo vật trong bảo vật, đối với Ngư yêu sư mà nói là vô giá, đổi lại là hắn, dù cho có nhiều nữa, đều phải Ôm chăm chú vào trong ngực, một lúc lại lấy ra kiểm tra một lần khiến toàn bộ thể xác và tinh thần vô cùng hạnh phúc. Nhưng hiện tại, Sở Vân lại lấy mấy thứ này ban cho hắn. Điều này nghĩa là gì? Đương nhiên, Tiếu Tiểu Hiền không ngu ngốc, lập tức ý thức được Sở Vân muốn bồi dưỡng sức mạnh cho hắn, rất coi trọng hắn. Đối với trưởng môn Sở Vân đột nhiên xuất hiện này, tình cảm của hắn rất phức tạp. Khi ở trong Dạ Đế Thành, luôn trong tình huống nguy hiểm, không kịp cân nhắc kỹ về cảm xúc của mình, Sau khi tới Đôn Hoàng Vương thành, sống trong cuộc sống yên bình lại khiến hắn cảm thấy lo sợ bất an. Hiện nay hành động của Sở Vân nhất thời đã loại bỏ được lo lắng trong lòng hắn. Mặc kệ làm thế nào, thần thâu môn đều là nhà của hắn. Một chút ủy khuất vì suốt đêm luyện đan đã hóa thành hư ảo. Trong chốc lát, khi tiếp nhận thứ đó, trong lòng Tiếu Tiểu Hiền đã quyết định nhất định phải vững vàng ôm lấy chân to của Sở Vân. Hiện nay thư gia thống nhất chư tinh quần đảo, thành lập quốc gia chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đôn Hoàng công chúa lại quan tâm đến Sở Vân. Ngày sau Sở Vân chính là người đứng đầu hai nước. Đôi chân này thật sự vừa to lại vừa mạnh. Bất kỳ kẻ nào cũng biết chỉ cần ôm chặt, tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513. Mỹ Nhân Thông Linh xà mang theo Tang Hồn Đan và Đoạn Phách Đan, Sở Vân lại tới gặp Bạch Cốt Quỷ Quân. Thằng nhóc, cuối cùng ngươi cũng tới gặp ta. Ha ha ha, mấy ngày này ngài không tiện đi sao? Áp lực rất lớn. Cửu U Thành không phải là nơi ngươi có thể động tới. Cho dù thư gia thống nhất Chư Tinh Quần Đảo thì đã sao? Không có cường giả tọa trấn, ngay cả quốc gia cũng không dám thành lập. Lão tử nói cho ngươi biết, Trong Cửu U Thành cũng không chí có một mình ta là cường giả quân cấp, còn có thành chủ vô thường hầu, hắn chỉ cần động một ngón tay là có thể kết liễu cái mạng nhỏ của ngươi. Bạch Cốt Quỷ Quân càn rỡ la hét: "Thức thời thì thả ta ra, chủ động giao bảo tàng của Dạ Đế cho ta mang đi, quỳ gối dưới chân dập đầu ba trăm nhận sai. Bằng không, thư gia các ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Mấy ngày nay Sở Vân vẫn để hắn ở chỗ này, không chút quan tâm. Bạch Cốt Quỷ Quân liền nghĩ lầm Sở Vân sợ hãi, cảm nhận được áp lực đến từ Cửu U Thành, không dám động tới hắn nữa. Chết đến nơi mà còn dám mạnh miệng, nếu không phải ngươi còn giá trị lợi dụng, ta đã sớm bóp chết ngươi trong Hóa Đạo Thiên Bích rồi. Sở Vân cười lạnh một tiếng, cũng lười để ý đến người không rõ tình thế này. Hắn bóp cổ Bạch Cốt Quỷ Quân, cầm tăng hồn đan cùng đoạn phách đan, mạnh mẽ ép ba viên vào. "Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?" Bạch Cốt Quỷ Quân vừa hung hăng vừa hơi lo sợ giận dữ quát. "Tất nhiên là thứ tốt." Sở Vân cười mỉm, "Ngươi, ngươi không thể giết ta, Cửu U Thành sẽ không tha cho ngươi đâu, Vô Thường Hầu cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi trốn không thoát, chắc chắn không thoát." "Không, sai rồi." Ngươi là muốn dùng độc đan khống chế ta, để ta bán mạng cho ngươi. Ngươi còn trẻ tuổi mà tâm tư thật âm độc." Bạch Cốt Quỷ Quân liên tục rít gào, kịch liệt giãy giụa, tiếng gầm gừ cùng thanh âm vùng vẫy hòa lẫn vào nhau, vang vọng trong lao phòng. Cường giả quân cấp, hồn phách ngưng luyện rất tốt. Ta cho hắn 6 viên đan dược, cũng không làm hắn tạm thời hồn phi phách tán. Sở Vân nhìn Bạch Cốt Quỷ Quân không khỏi âm thầm kinh hãi, lấy khả năng của hắn, dùng một viên Tang Ổn Đan, một viên Đoạn Phách Đan, sẽ lập tức rơi vào trạng thái thần trí mơ hồ, liên tục hôn mê một ngày một đêm mới có thể ngưng tụ lại hồn phách, dần dần thức tỉnh. Thật không ngờ, Bạch Cốt Quỷ Quân ăn hết những đan dược này, lại như không có việc gì Một ranh giới rất lớn trong hệ thống cấp bậc của Ngư Ưu sư chính là cấp số Hà hùng tấn chức đến quân cấp. Là một bước nhảy vọt rất rõ ràng, đã tới quân cấp, dù Ngư Ưu sư không có yêu vật hộ thân, cũng có thể chủ động tán phát linh áp, áp chế yêu vật hoang dã, tự do hành tẩu ở bên ngoài. Không sai, đối với toàn bộ tinh châu mà nói, Ngư Ưu sư cấp số Hà hùng vẫn là rất bình thường. Thế nhưng quân cấp lại cực kỳ thưa thớt. Đây là mấu chốt biến đổi, nếu như có thể tấn thăng đến quân cấp mới chính thức tiến một bước dài, chiếm một chỗ đứng nhỏ trong cao thủ. Sở Vân công tử, sáu viên đan dược không đủ, cho thêm vài viên đi, đối với dược hiệu ta rất có lòng tin. Thanh âm của các tiên phi nhẹ nhàng vang lên trong đầu Sở Vân. Ta cũng có ý này. Sở Vân lần thứ hai móc ra dược bình Càng nhiều đan dược mạnh mẹ chui vào trong miệng Bạch Cốt Quỷ Quân, làm hắn phải bất đắc dĩ nuốt vào. Cuối cùng, tốn nửa bình đan dược, lúc này mới khiến Bạch Cốt Quỷ Quân triệt để hôn mê, tạm thời hồn phi phách tán. Thông linh xà cầu nối giữa linh quang bản thân và đối phương hình thành, Sở Vân không ngừng cuồn cuộn hấp thu linh quang của Bạch Cốt Quỷ Quân, linh quang của cấp số hà hùng như tòa nhà khổ lớn, linh quang của quân cấp lại đột nhiên tăng mạnh, giống như một tòa cung điện, linh quang của Sở Vân hấp thu cường nho tướng quân, hiện nay cũng là cấp số hà hùng, thế nhưng không thể nào so sánh cùng Bạch Cốt Quỷ Quân, 10 người như Sở Vân cộng lại thì linh quang so ra vẫn kém Bạch Cốt Quỷ Quân, chỉ là hiện tại, những linh quang này bị Sở Vân hấp thu trên diện rộng, nửa canh giờ sau, linh quang của Sở Vân ước chừng khuyết trương 1 phần 10 so với lúc đầu. Đừng xem thường một phần 10 này, nếu như Sở Vân chậm rãi phát triển bình thường, cần tốn không dưới 1 năm. Hiện tại Sở Vân có thông linh xà, dùng nửa canh giờ liền có thể đổi lấy 1 năm khổ công. Bất quá, Sở Vân vẫn như cũ có chút không hài lòng tốc độ hấp thu này, linh quang của quân cấp cường giả hình như đã có biến hóa khó hiểu. Dựa theo tốc độ nguyên bản, nửa canh giờ hẳn đã có thể hấp thu nhiều hơn thật không ngờ, linh quang của quân cấp ngưng tụ càng chặt, khó có thể hấp thu. Một canh giờ sau, Bạch Cốt Quỷ Quân đã tỉnh, "Linh quang của ta, linh quang trong cơ thể ta, ngươi đã động tay động chân gì? Ngươi là tên ma quỷ." Hắn kinh hoàng lo sợ khi nhận thấy biến hóa của bản thân, hắn rút cục minh bạch dự định của Sở Vân, triệt để khủng bố rồi. Sở Vân cũng không để ý đến hắn, quang hắn vào một góc đóng cửa lao lại, trầm mặc ly khai, không thể không nói, cường độ hồn phách của cường giả quân cấp lại lần nữa làm hắn chấn kinh. Hắn không khỏi nhíu mày, như vậy có thể không được rồi. Hắn thoáng tính một chút, dựa theo tốc độ hấp thu này mà nói, hắn cần hơn 10 lần hấp thu linh quang bạch cốt quỷ quân mới sạch sẽ, khi đó tiêu hao rất nhiều tán hồn đan, đoạn phách đan. Hai loại đan dược này đều là thượng đẳng cực kỳ trân quý, trọng yếu nhất chính là dược liệu luyện chế hết sức ít ỏi, tuy có vương thất đôn hoàng mở quốc khố cung ứng cũng tuyệt đối không đủ, nơi sản sinh những dược liệu này là quỷ Đằng quốc, chính là quốc đảo của Cửu U Thành, khoảng cách cực kỳ xa xôi, hơn nữa quỷ Đằng quốc thi hành chính sách bế quan tỏa cảng nên rất khó thu được những dược liệu này. Xem ra phải để tu vi của Thông Linh Xà đề thăng một cấp nữa." Sở Vân thở dài một tiếng, thì thầm nói, "Với lại hôm qua nghe Kim Bích Hàm nói, một khi Thông Linh Xà trưởng thành đến trình độ kiếp yêu, là có thể vận dụng trong chiến đấu, vận dụng đúng thời cơ, thậm chí có thể cướp lấy yêu vật của người khác." Loại tình cảnh này, Sở Vân mỗi lần nghĩ đến, đều bốc nhiệt trong người. Thế nhưng muốn đề thăng tu vi của thông linh xà, nhất định phải có hồn tinh. Hồn tinh ít ỏi, trong tay Sở Vân lại có rất nhiều. Ở trong Dạ Đế Thành, hắn thu hoạch hồn tinh chất đầy cỡ xe ngựa. Đây là một cỗ tài phú vô giá. Lúc đó, hắn chỉ đề thăng tu vi của thông linh xà đến đại yêu đỉnh phong, bởi vì tình huống lúc đó độ kiếp không thuận lợi, nên mới đình chỉ hành động trùng kích tu vi. Chứ trên thực tế Mồn tinh vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu, đạo lý ma đạo không thể đốn củi, Sở Vân biết rõ, ra khỏi lao phòng, hắn lập tức quyết định trùng kích tu vi thông linh xà. Trong Đôn Hoàng Vương cung có quảng trường chuyên để độ kiếp, phương tiện cực kỳ tinh xảo, đảm bảo cho thành viên vương thất thành công. Sở Vân đến nơi này cũng không bị một chút ngăn cản, hắn là khách quý của Đôn Hoàng Vương thất. Hôm qua Đôn Hoàng công chúa trước lúc đi ngủ đã hạ ra một ý chỉ, cho phép Sở Vân tự do đi lại trong hoàng cung. Linh yêu kiếp của Thông Linh xà là Hỗn Nguyên tán linh kiếp, uy lực cực kỳ khủng bố, kiếp văn thâm hậu, bao phủ toàn bộ vương thành, hạ xuống ngàn vạn trụ bạch quang, lực lượng vô tiền khoáng hậu. May mà Sở Vân thân mang Hóa Đạo đại pháp, dùng Hóa quang, Hóa phong, Hóa băng tam quyển Hóa hiểm thành an vượt qua, loại yêu thú nghịch thiên như thông linh xá, yêu kiếp so với yêu vật tầm thường cường đại hơn rất nhiều. Ta có 6 đầu yêu vật khí vận trong người, còn chịu không nổi thiên kiếp cường đại dạng này, nếu không có hóa đạo đại pháp, thực sự thảm hại rồi." Sở Vân cảm thán một tiếng, hóa đạo đại pháp thật sự quá có tác dụng cao. Hóa đạo đại pháp bản hoàn chỉnh không chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi các loại, mà còn có thể hóa cốt hóa huyết, hóa bì hóa nhục, thậm chí chạm đến lĩnh vực không gian, thời gian. Chỉ cần tu vi đủ phát động phương pháp của Hóa Đạo Đại Pháp là có thể làm tất cả đạo pháp không gian, thời gian vô dụng. Bất quá Hóa Đạo Đại Pháp cũng có chỗ thiếu sót. Yêu vật có trí tuệ không đủ, khó có thể nắm giữ hoàn chỉnh. Nói cách khác, Đây đúng là yêu cầu rất cao linh quang của yêu vật, cho dù là yêu thú như Thiên Hồ, đỉnh phong cấp linh yêu cũng không có thể nắm giữ hoàn chỉnh hóa đạo đại pháp, chí ít cần đạt được tu vi trăm vạn năm mới có khả năng. Thẳng đến khi dùng đến chỉ còn lại một khối hồn tinh cỡ ba lòng bàn tay, Sở Vân lúc này mới thu tay, mà tu vi của Thông Linh Xà đã tăng vọt đến cấp số linh yêu đỉnh phong, nàng hóa thành hình người Mỹ lệ động nhân, mỹ lực vô hạn, tóc dài đến mông, băng cơ ngọc cốt, toàn thân vận trường bào xanh nhạt, dáng người lả lướt, nhất là vòng eo kia, thật nhỏ nhắn mềm mại, giống như cơn gió nhẹ. Nàng dịu dàng đi tới, quỳ gối hành lễ với Sở Vân, thanh âm không dịu dàng như thiên hồ, nhưng rất nhu mì, cực kỳ gợi cảm, làm cho người ta động tâm. Đây tuyệt đối là mỹ nhân hoàn mỹ dung mạo thiên sứ, vóc người ma quỷ, luận tư sắc, chỉ có thiên hồ có thể sánh. Cùng kim bích hàm không phân trên dưới, chính là mỗi người mỗi vẻ. Sở Vân vui sướng mỉm cười đỡ xả mỹ nhân này đứng lên. Hắn nắm hai tay nàng, chỉ cảm thấy mềm tựa như lụa. Thông linh xà lớn mật nhìn Sở Vật, đôi mắt mỹ hoặc cực kỳ nhộn nhạo phong tình làm người khác mê say. Bây giờ Nàng nên hấp thu mạnh mẽ cho ta, hiểu chưa?" Sở Vân ôn nhu dặn dò. "Dạ rõ, chủ nhân." Thông Linh xà gật nhẹ đầu, lại lần nữa đi tới lao phòng, Bạch Cốt Quỷ Quân nhìn thấy Sở Vân cực kỳ kích động, tức giận giống to, mặt hung lòng sợ. Sở Vân sắc mặt lạnh lùng, đưa hai bình đan dược còn dư mạnh mẽ nhét vào miệng hắn, lần thứ hai làm hắn hôn mê bất tỉnh. Lúc này tốc độ hấp thu linh quang rất nhanh. Công linh xà có công lực thâm hậu, làm linh quang trong cơ thể Sở Vân tăng trưởng nhanh chóng, mang đến khoái cảm, cơ hồ Sở Vân muốn ngừng còn không được. Một canh giờ sau, Sở Vân mơ màng tỉnh dậy, linh quang trong cơ thể hắn đã chừng hai gian phòng. Khí huyết trương hơn gấp đôi. Tên ma quỷ này, ác đồ. Sau khi Bạch Cốt Quỷ Quân khôi phục thần trí, lập tức gào thét cuồng loạn. Hắn tóc tai bù xù, đâu còn phong độ của cường giả quân cấp lúc trước. Sở Vân cười ha hả, nghênh ngang bước đi. Hiện tại, hắn giống như lần nữa hấp thu linh quang của cuồng nho tướng quân, hắn rốt cục có khả năng thao túng một đầu kiếp yêu rồi. Trích tinh thủ sáo hắn cũng không cần nữa, nếu tiểu tiểu hiền đã quy thuận, vậy liền cho hắn đi. Thủ sáo ở trong tay hắn, so với trong tay Sở Vân càng có thể phát huy giá trị dụng. Sở Vân cũng đã tính sẵn. Tần Thăng một linh yêu đỉnh phong trong tay thành kiếp yêu, Cổ Phong cung, tư chất hữu hạn, tu vi của nó đã đến đỉnh rồi, bởi vậy không để trong lòng. Tuy Tuyết đao bị ăn mòn đao thân, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ, làm sao hồi phục vẫn là một vấn đề đau đầu. Hồng Yêu không màu trọng thương sắp chết, trước mắt đã giao cho các tiên phi để ý. Các tiên phi mỗi ngày đều dùng đan dược trị liệu, Hồng Yêu đang dần dần hồi phục. Thiên Hồ Thông linh xá, Ly Sơn Long nhãn hoa chi, Hoàn chuyển đan nguyên thụ, Tất Phong kính thảo hài, Mệnh Tuyền Ngọc tỷ, cùng với năm đại yêu vật khí vận trong ngũ đức luân, đều là linh yêu, tấn thăng cái nào đây? Đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ cặn kẽ. Kiếp yêu kiếp không phải chuyện đùa, cùng thuộc tính bản thân của yêu vật liên quan mật thiết, tỷ lệ thành công vượt qua rất thấp, nguyên bản Sở Vân cũng không lo lắng, may mà có hóa đạo đại pháp trong tay mới tạo cho hắn lòng tin, có lẽ không nên vội vàng độ kiếp. Sở Vân công tử, công tử hoàn toàn có thể học một ít độ kiếp của Bạch Thống lĩnh trước, chuyện này có thể giúp công tử có thêm kinh nghiệm. Còn có bao tử, bánh bao thần bí công tử lấy được ở Dạ Đế Thành, công tử cũng có thể ăn nó trước, tăng cường thực lực của bản thân. Nguyệt Thỏ ở trong tay công tử, mặc dù có tu vi đại yêu, nhưng chưa vượt qua đại yêu kiếp. Hiện tại đang bị bảo quang mông Trần Quế Phong. "Ấn, công tử có thể vận dụng Thiên Tinh Đan để thăng tu vi của nó đến linh yêu đỉnh phong, đối với chuyện độ kiếp của công tử sẽ có hỗ trợ rất lớn." Các tiên phi thật giống là chỗ cố vấn cho Sở Vân, kiến nghị đúng trọng tâm cho hắn. Sở Vân tiếp nhận những kiến nghị này. Sau 3 ngày ở đây, hắn lệnh Tiểu Tiểu Hiền luyện chế đan dược Mỗi ngày đều hấp thu linh quang của Bạch Cốt Quỷ Quân một canh giờ, đồng thời hắn lợi dụng Hóa Đạo chi pháp, hỗ trợ Nguyệt Thỏ thuận lợi vượt qua đà yêu kiếp, linh yêu kiếp. Nguyệt Thỏ lần đầu tiên hóa thành hình người, nàng mở to đôi mắt trong như thủy tinh, đôi tay nhỏ nắm chặt lại, vẻ mặt ngượng ngùng, nhút nhát chào Sở Vân. Thiên hồ hóa thành hình người, là thiếu nữ 15-16 như nụ hoa chớm nở. Mà Nguyệt Thỏ thì như 12, 13 tuổi, nàng một đầu tóc ngắn đen tuyền khả ái, hai bên rủ xuống kéo dài đến dưới vành tai. Khuôn mặt nàng phấn nộn, có cảm giác hơi mập mạp, chiếc mũi tinh xảo, miệng nhỏ anh đào bóng ánh sáng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514: Kiếp yêu đầu tiên của Sở Vân nàng vận áo khoác hồng cẩm, quần bông nhỏ, đôi giày thêu hoa. Hình như là phong cách trang phục của thời đại Đường Cẩm Quốc. Ở vành y phục, chỗ cổ tay áo, cổ áo đều có đường viền lông trắng mềm mại. Nàng tựa như tinh linh nhỏ, bộ dáng mơ mơ hồ hồ, cực kỳ khiến người khác thương yêu. Sở Vân mỉm cười nắm bàn tay nhỏ bé, trắng xinh của nàng, nhéo nhẹ cái mũi của nàng, giờ giờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu La Lệ Nguyệt thỏ khẽ nhíu mày, cúi đầu xuống vẻ mặt đỏ bừng, nhận lấy sự âu yếm của Sở Vân. Cứ như vậy, tu vi của Nguyệt Thỏ đạt đến linh yêu đỉnh phong, lại còn phối hợp với rất nhiều đạo pháp thời gian lấy được từ Dạ Đế thành, làm nàng một bước trở thành một trong ba đại yêu thú chủ lực của Sở Vân. Còn lại hai vị, tự nhiên là Thiên Hồ cùng Thông Linh Sà, về phần tám đầu kiếp yêu kia, bởi vì có khế ước minh hữu nên không thể chân chính xem như chính quy của Sở Vân vất tri bất giác, yêu vật trong tay Sở Vân đều đã trưởng thành. Số lượng linh yêu đỉnh phong đã vượt qua 10 đầu. Trong đó, Thiên Hồ, Thông Linh Sa, Nguyệt Thỏ, Hồng Yêu không màu, Ly Sơn Long Nhãn, Hoa Chi cùng với Ngũ Đức Luân đều là tồn tại có tiềm lực phi thường, cấp số tuyệt phẩm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người thứ nhất được lựa chọn tấn thăng kiếp yêu sẽ ở trong bọn họ. Về phần một số yêu vật như Cổ Phong cung, Hoàn chuyển đan nguyên thủ Bởi vì tư chất thượng đẳng Tu vi linh yêu đỉnh phong Đã là đến đỉnh rồi Hầu như không thể đề thăng nữa Tật phong kính thảo hài Mệnh tuyển ngọc tỷ Tuy đều là cấp số tuyệt phẩm Nhưng hiệu quả rất ít Tiềm lực đề thăng cũng không giống như thiên hồ Trong yêu vật cấp số tuyệt phẩm Tinh tế so sánh Cũng phân ra ba bảy loại Long nguyện thủ vẫn là yêu thực thần bí Mà sở vân nghiên cứu không ra Hiện nay chỉ có thể để nó phát triển tự do. Còn có một kiện yêu binh, so với Long Nguyện thủ còn thần bí khó lường hơn, đó chính là cái chén màu lam, nói là chén, không bằng nói là bát có lẽ chuẩn xác hơn. Ở trong Dạ Đế thành đã từng cứu Sở Vân một mạng, ngay cả Ám Ảnh cũng bị nó hù chạy. Lực lượng của nó cũng không phải mạnh hơn Ám Ảnh, mà là trong bát cổ có khí tức thiên ngoại tinh ma, Ám Ảnh bị cổ khí tức này dọa chạy. Hiện tại Sở Vân mỗi ngày đều trích ra một chút thời gian xem xét yêu binh này, nhưng hiệu quả rất ít. Giống như Du Nha đại sư từng phỏng đoán qua, yêu binh này đến từ viễn cổ, cần linh quang đạt đến trình độ của Ngư yêu sư mới có thể chân chính khống chế sử dụng. Không biết khi ta hấp thu toàn bộ linh quang của Bạch Cốt Quỷ Quân, tấn thăng cường giả quân cấp, có thể đạt được tiêu chuẩn sử dụng bát cổ này hay không nữa. Sở Vân kỳ vọng trong lòng. Vào 3 ngày sau, hồng yêu không màu triệt để hồi phục, chiến lực khôi phục, lần nữa trở về bên người Sở Vân. Linh quang trong cơ thể Bạch Cốt Quỷ Quân lại chỉ mới hấp thu không được phân nửa. Linh quang của cường giả quân cấp, thật sự là tràn trề vượt quá tưởng tượng. Bạch Toa Toa chuẩn bị công tác độ kiếp vì Hồng Nguyệt Loan Đao, hiện tại đã gần xong. Ngay cả địa điểm độ kiếp cũng đã lựa chọn, đó là sâu trong sa mạc, chỗ hoang mạc vắng vẻ không người. Tiên kiếp của kiếp yêu, uy lực khủng bố tuyệt luân, nếu như độ kiếp trong vương cung đôn hoàng, dư âm của thiên kiếp tuyệt đối có thể làm toàn bộ đôn hoàng vương cung bị hư hỏng hoàn toàn. Ở trước lúc bạch toa toa độ kiếp một ngày, Sở Vân giải khai phong ấn của bao tử, ngay tại khắc phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đùng một tiếng, một cỗ khí thế khổng lồ của Kiếp Yêu liền từ trên thân bao tử bộc phát ra, sộc thẳng lên trời, tràn ngập giòm trời. Phút chốc, hô hấp Sở Vân bị kiềm hãm, liền thấy bao tử hóa thành một đạo cầu vòng trắng hồng, ở trước mắt hắn phi độn đi, nháy mắt đã xa mấy trăm trượng. Tốc độ cực nhanh, làm hắn đứng nhìn chân trối. May mà Sở Vân đã chuẩn bị cẩn thận trước lúc giải khai phong. Ẩn Hắn gọi ra các tiên phi dựng lên bất quái trận, nếu mà là không trung ở Đôn Hoàng Vương thành, Bao tử đã sớm bay mất rồi. Thế nhưng lúc này không gian không trung lại là bát quái chiến trận, nó có bay xa đến đâu, cũng chỉ nằm trong tay Sở Vân. Bao tử này, không ngờ lại là một đầu kiếp yêu. Sở Vân luôn nghĩ Bao tử này rất cổ quái, thế nhưng chân tướng lại làm hắn kinh hãi. Trên thế giới này, có yêu thú, yêu thục còn có yêu binh, nhưng hắn cho tới bây giờ còn chưa nghe nói, còn có yêu bao, mà điểm quan trọng chính là bao tử này, không ngờ lại là đầu kiếp yêu. Thế giới này này muốn điên đảo rồi sao? Chạy đi đâu? Hắn hét lớn một tiếng, thận trọng triệu xuất toàn bộ yêu vật trong tay, tạo thành một đạo quân tiên phong, đuổi theo bao tử, tầng tầng bao vây nó. Ngay lúc thần sắc Sở Vân ngưng trọng, cho rằng phải có một hồi đại chiến thì nhục bao tử, bánh bao thịt hóa thành một tiểu đồng tử Nam Hải, gào khóc, đừng ăn ta, xin các người đừng ăn ta. Toàn bộ hóa đá. Tuy bao tử này là một đầu kiếp yêu, nhưng chỉ sợ là trên toàn bộ tinh châu, nó chính là đầu kiếp yêu nhát gan nhất. Hắn so với Nguyệt Thỏ còn nhát gan hơn, không, chính xác mà nói, Nguyệt Thỏ là xấu hổ, mà hắn mới chân chính là nhát gan sợ sệt. Tiểu Nam Hải giống như ba tuổi này Thân người trắng trẻo, tay chân đều mập mạp, giống như là trái bóng. Hắn cực giống đồng tử ở trong tranh Tết. Lúc này hắn dùng tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, nước mắt giống như suối chảy ra, tạo ra một thác nước nhỏ. Nước mắt này không phải bình thường, không ngờ lại là đan dược thượng đẳng, Tử Lâm Túy Tiên Tuyền. Một vị các tiên phi phát hiện chuyện này, liền mở miệng kinh hô một tiếng. Còn chưa đâu Hương thơm trong không khí quanh người hắn cũng là đan hương thượng đẳng, ngâm nguyệt long thai hương. Một vị các tiên phi khác tiếp tục ngạc nhiên nói: "Nhục bao tử này quả thực rất cổ quái, khó trách lại là vật bồi táng của dạ đế." Sở Vân cảm khái một tiếng, đối với bao tử này cực kỳ hiếu kỳ. Nghe lời hắn nói, nhục bao tử khóc càng thêm nhiều: "Đừng ăn ta, ta không giống bánh bao thịt đâu." Ngươi xem ta ra rất dày thịt rất béo, không thể ăn, thật không thể ăn. Hơn nữa ta còn không có vệ sinh, bình thường đều đại tiểu tiện tùy hứng, mà nước tiểu còn dính lên người nữa. Nói xong, hắn thật sự tiểu tiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn mím lại, dùng hết sức tiểu tiện tung tóe, bắn cả lên trên người bản thân. Một cỗ hương khí ngập trời lập tức tràn ra toàn bộ không gian, xộc vào mũi. Ông trời của ta Đây là hương vị của Thanh Mộc Tử Vạn Năm, nước tiểu đồng tử của hắn không ngờ lại là đan tửu thượng đẳng. Trong các tiên phi có người giống lên, đây chính là một tiểu bao tử thần kỳ vô hạ, ngay cả nước tiểu đồng tử cũng là đan tửu thượng đẳng cực kỳ chân quý. Ta không ăn ngươi, ngoan, chỉ cần ngươi chịu nghe lời ta, ta sẽ không ăn ngươi nữa." Sở Vân đôi mắt khẽ chuyển, trên mặt lộ ra nét cười, bắt đầu tiến hành dụ hoặc Ngươi thực sự không ăn ta sao? Được, nhưng mà chủ nhân của ta là Dạ Đế đại nhân đó. Tiểu Bao tử ngậm ngậm ngón tay trong miệng, bộ dáng thánh thiện, nước mắt lưng tròng, hồn nhiên làm cho Sở Vân cũng không tự chủ được sinh ra một cỗ ân hận. Dạ Đế đã chết, là ta đã cứu tỉnh ngươi, ta chính là tân chủ nhân của ngươi. Sở Vân nói, nhưng mà Dạ Đế đại nhân chỉ thủ trọng thương ở trong thiên kiếp, hắn chỉ ngủ say cũng chưa chết mà. Thần Tình tiểu bao tử do dự, không chút cố kỵ nói ra một bí mật kinh thiên. Cái gì? Già đế chỉ ngủ say vẫn chưa tử vong sao? Sở Vân khiếp sợ. Thần Tình các tiên phi cũng dơ lại, nghẹn họng nhìn chân chân. Chuyện này thật không thể tưởng tượng, nhân vật của thời đại thượng cổ, cả mấy trăm vạn năm, không ngờ chỉ ngủ say vẫn chưa tử vong. Thảo nào Mạc Kỳ Lân ám ảnh vẫn thủ hộ ở trong Dạ Đế thành, còn chưa rời khỏi. Dạ Đế không ngờ không chết. Sở Vân Sực Tỉnh nhận thấy lời của Bao Tử nói, cực kỳ có thể Dạ Đế thực sự sâu không thể lường, ngay cả Thiên Ngoại Tinh Ma Kiếp cũng giết không chết hắn, chỉ làm hắn trọng thương gần chết, rơi vào ngủ say. Nói như vậy, ta chẳng phải đã trụng đầu của Dạ Đế? Nếu mà một ngày nọ hắn từ trong ngủ say thức tỉnh thì Sở Vân nghĩ tới đây, lập tức đầu to như đấu, chuyện này tuyệt đối là tin giữ cực lớn. Nhục bao tử này rất quan trọng, mặc kệ ra sao, trước thu phục hắn cái đã. Ngay sau đó, Sở Vân ý thức được tầm quan trọng của tiểu bao tử này, Mặc Kệ Dạ đế, nếu ngươi không nhận ta làm chủ, ta liền ăn ngươi. Hắn sắc mặt trầm xuống, Trong nháy mắt lại thay đổi bộ mặt, ánh mắt âm hàn trong mắt của tiểu bao tử, như vậy là quá khủng bố và nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng, xin ngươi đừng ăn ta. Chủ nhân, từ nay về sau, người chính là chủ nhân của tiểu bao tử ta. Tiểu bao tử nước mặt nước mũi giản dị, rất không có khí tiết, dưới áp lực của Sở Vân, lập tức cải biến lập trường, làm phản dạ đế. Trời ạ, nước mũi của hắn là phù dung tộc thọ cao, chính là đan dược thượng đẳng. Các tiên phi cũng hết lời nói nổi. Quá trình giao thông linh quang cực kỳ thuận lợi, cuối cùng Sở Vân nhìn đầu Kiếp Yêu trước mặt mình, rồi rơi vào thời gian trầm mặc. Đầu tiểu bao tử này, nhất định là nhát gan nhất trên thế giới này, không có chút cốt khí của Kiếp Yêu. Hắn như thế nào cũng không ngờ đến, đầu Kiếp Yêu đầu tiên của mình lại là nó. Nói đi Nói chuyện của ngươi và Dạ Đế. Lúc sau, Sở Vân Phá vỡ trầm mặc, mở miệng dò hỏi: "Ta là Đan Đan, là tiểu bao tử tuyệt phẩm do Dạ Đế đại nhân bỗng nhiên trên đan đạo lại có sở ngộ, luyện chế thành." Tiểu bao tử nói liên miên không dứt, lời vừa nói xong, làm mọi người nghe được đều ngẩn ra. Tiểu bao tử này, không ngờ lại do chính thân Dạ Đế luyện chế, hắn có thể lĩnh ngộ các loại đan phương ăn vào các loại thiên tài địa bảo, rồi phóng ra đan dược tương ứng. Đồng thời, hắn cũng có thể ăn các loại đan dược thành phẩm, rồi từ đó lấy được đan phương. Theo bản chất đó, hắn hẳn là một kiện yêu binh. Không, hắn có lẽ xem như đan dược. Yêu đan có tư chất tuyệt phẩm. Luyện đan đại sư Hạ Phàm tiên tử lại không có cùng quan điểm yêu đan. Sở Vân là lần đầu nghe thấy từ ngữ như thế. Đúng vậy, yêu đan. Hạ Phạm Tiên tử nhấn mạnh lại, sau đó dùng ngữ khí lo lắng, chậm rãi nói, đây là truyền thuyết lưu truyền trong giới luyện đan, tuyệt đại đa số luyện đan sư trong Tinh Châu đều chỉ có thể luyện chế tử đan, cũng chính là ba loại thượng trung hạ, mà luyện đan sư tuyệt đỉnh chân chính lại có thể luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm, loại đan dược này sở hữu tâm linh tự do là sinh đan, cũng chính là yêu đan. Trên thế giới này, sinh sống rất nhiều yêu thú, vô số yêu thực. Theo phần lớn kinh nghiệm tích lũy được, nhận thức dần dần thấu triệt thiên địa, luyện binh sư dần dần phát triển ra yêu binh. Mà luyện đan sư cũng vậy, cũng có thể khai phá ra hệ thống yêu vật thứ tư, đó chính là yêu đan. Lý luận này, tuy rằng không có chứng thực, nhưng thật lâu chứ, đã có bậc tiên hiền dự đoán ra. Trong Tinh Châu còn chưa có tuyệt phẩm đan dược chân chính, tang hồn đan, đoạn phách đan các loại, đều cấp thượng đẳng, ngay thiên linh chân tâm đan, hóa nhiên tạo hóa đan, tâm động tửu các loại kỳ đan chân dược nhiều lắm cũng chỉ được bán tuyệt phẩm thôi. Không có luyện đan sư nào ở tình cảnh công khai, luyện chế ra siêu việt thượng đẳng chân chính, đạt được đan dược tuyệt phẩm. Đây không thể không nói là tiếc nuối lớn nhất trong lịch sử Tinh Châu. Thật không ngờ Từ những năm thượng cổ, Dạ Đế đã chứng thực lý luận này. Sở Vân công tử, nếu công tử công khai tồn tại của bao tử này, tất sẽ làm giới luyện đan ở toàn bộ tinh châu rung động trời long đất lở. Hạ Phàm Tiên tử nhìn tiểu bao tử, giọng điệu kinh thán, hai mắt trong suốt, rạng rỡ cực kỳ. Trên thực tế, lời nàng nói còn rất phiến diện. Tồn tại của tiểu bao tử, nếu công bố ra ngoài, đâu chỉ là giới luyện đan, toàn bộ tinh chân cũng sẽ phát sinh động đất cấp 10. Cho tới nay, yêu vật đều có 3 hệ thống lớn, yêu thú, yêu thực, yêu binh. Thế nhưng hiện tại bao tử xuất hiện, lại tăng thêm hệ thống thứ tư yêu đan. Chuyện này đối với toàn bộ hệ thống, đối với nhận thức lâu dài của mọi người, là một đột phá vĩ đại. Thân mang trọng bảo, ngoài bích chi tội, sao ta lại bại lộ ra được Sở Vân nghĩ đến Dạ Đế, nào dám tuyên bố tung tích của tiểu bao tử khắp nơi, vạn nhất Dạ Đế hồi phục khỏi bệnh, hỏi thăm một chút. Nguyên lai trọng đầu của ta chính là tiểu tử ngươi. Sở Vân liền triệt để gặp bi kịch rồi. Hiện tại Cường giả Vương cấp chỉ xem Sở Vân thành một con châu chấu nhỏ dẫm nát dưới chân. Cường giả Đế cấp lại có thể dẫm nát Cường giả Vương cấp dưới chân. Trình lệch trong đó khó có thể đánh giá hết giống như cực nhạc hoan hỷ thuyền, tiểu bao tử cũng thuộc về loại yêu vật lộ ra là chết, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lấy ra, để thế nhân biết được, bằng không sẽ đưa tới phiền phức vô cùng vô tận. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 515, huyết vũ tinh phong kiếp một khi tin tức của tiểu bao tử lộ ra ngoài, không cần nói đến dạ đế khủng bố kia mà vô số luyện đan đại sư bởi nó động tâm đều muốn gặp được Sở Vân, mà trên thực tế, mỗi một luyện đan đại sư đều có nhân mạch khổng lồ. Phía sau mỗi người đều dính dáng một loạt cường giả ngự yêu sư, chỉ là tác dụng của tiểu bao tử quá lớn, không thể buông bỏ, không thể thay thế được. Nó là thần vật của luyện đan, mỗi một luyện đan sư đều muốn có một thần binh lợi khí của mình, khống chế được nó. Có thể thoải mái luyện chế ra bất luận đan dược gì trong thiên hạ, chỉ cần đan phương chuẩn xác, tiểu bao tử chắc chắn thành công trăm phần trăm. Trừ chuyện đó, nó còn có thể ăn đan dược thành phẩm, tạo ngược ra đan phương. Ở giới luyện đan có một câu danh ngôn, mỗi một đan phương đều là một quảng thạch tệ. Chuyện này không chút khoa trương, rất nhiều đan phương thượng đẳng đều là bài tẩy của luyện đan sư, tài phú khổng lồ của họ. Rất ít người trao đổi cùng người khác, nó là bí mật lớn nhất của mỗi một luyện đan sư. Thế nhưng hiện tại tiểu bao tử trong tay Sở Vân, giống như là toàn bộ đan phương của Tinh Châu, có thể tùy ý lấy được. Bút giá trị khổng lồ siêu cấp này, giống như một nguồn tài nguyên vô tận không ai tưởng tượng nổi. Dù cho không có thư gia, không có chư tinh quần đảo, Sở Vân đơn độc một người chấp chưởng tiểu bao tử, hắn cũng có thể làm mưa làm gió, tung hoành trong giới luyện đan, đan phương bí mật chân quý nhất của luyện đan sư khác, hắn đều có thể lấy dễ như trở bàn tay, luyện chế đan dược, có thể làm hắn phú khả địch quốc, nhân mạch tích lũy được, có thể làm hắn trở thành cự phách một phương. Đương nhiên, hiện tại Sở Vân có được tiểu bao tử này, chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm thôi. Tuy tiểu bao tử không có lập trường, Không chút cút khí, là kiếp yêu dễ làm phản nhất, nhưng quyết không thể phủ nhận một chuyện, đó chính là tiểu bao tử là một yêu vật siêu cấp đủ cải biến cuộc đời mọi ngư yêu sư. Sau khi tỉnh táo lại, Sở Vân đút Thiên Tinh đan, Thiên Liệu đan cùng Thiên Bạo đan cho tiểu bao tử. Quả nhiên, lập tức lấy được ba loại đan phương tương ứng. Nói cách khác, chỉ cần dược liệu đầy đủ thì vô cùng vô tận Thiên Tinh đan. Thiên liệu đan cùng Thiên Bạo đan xuất hiện để sử dụng. Đây là một khoảng tài phú ngập trời mà Tiểu Bao tử cho Sở Vân. Không nói đến Thiên liệu đan, Thiên Bạo đan, chỉ nói Thiên Tinh đan. Thiên Tinh đan rồi giàu, có thể đề thăng tu vi bất kỳ yêu vật nào, từ ấu yêu kỳ, một bước đến kiếp yêu. Chuyện này không chút khoa trương. Điểm này cũng có ý nghĩa, yêu vật của Sở Vân sau này sẽ không vì tu vi thấp mà phiền muộn nữa. Đây là bồi dưỡng như thiểm điện, chân chính nhanh chóng, ảnh hưởng của tiểu bao tử mang đến, còn chưa dừng lại. Ảnh hưởng lớn nhất ở phương diện khác, đầu tiên chính là hoàn chuyển đan nguyên thủ của Sở Vân. Có nó, tần suất sử dụng của hoàn chuyển đan nguyên thủ sẽ giảm thiểu đến thấp nhất, chính thức tuyên bố hạ tốc. Theo thành tựu ngày càng cao của Sở Vân, đệ nhất yêu thực ngày xưa Cũng dần dần từ tuyến 1 thối lui đến tuyến 2, rồi thối lui đến tuyến 3. Kế tiếp là tiếu tiểu hiền. Hắn không cần mỗi ngày đều khổ cực luyện tăng hồn đan, đoạn phách đan nữa. Hiệu suất của tiểu bao tử, nhanh hơn hắn nhiều lắm. Cứ như vậy, đan dược chản trề làm tiến độ sở vân hấp thu linh quang của quỷ quân, cũng tăng theo rất nhanh. Ngươi đắc ý không được lâu đâu, hừ ừ. Trong Cửu U Thành nhất định sẽ phái trưởng lão đoàn qua đây lục soát. Đến lúc đó một khi phát hiện đường dây mối nhượng, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi tuyệt đối sẽ hối hận vì hành động hiện tại. Người thanh niên, tỉnh táo lại đi. Nếu như hiện tại thả ta ra, ta bảo chứng sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn có thể giúp ngươi gia nhập Cửu U Thành. Ta phải thừa nhận, ngươi có thiên phú tuyệt đỉnh, còn có yêu thú nghịch thiên dạng thông linh xá. Suy nghĩ lại cho tốt, thêm một bằng hữu hay thêm một cường địch. Linh quang dần dần giảm đi, làm trí tuệ của Bạch Cốt Quỷ Quân cũng giảm xuống nghiêm trọng. Không ngờ nhận thức không rõ tình thế, muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ, đã động ý chí sắt đá của Sở Vân. Trưởng lão đoàn, đầu lông mày Sở Vân hơi nhăn lại, mỗi một thế lực siêu nhất lưu đều có trưởng lão đoàn. Những trưởng lão này hầu như đều có thực lực cấp số hà hùng, là cột sống của mỗi môn phái, thường ngày ẩn cư không ra, một khi có sự tình lớn ảnh hưởng đến căn cơ của môn phái phát sinh, bọn họ sẽ xuất động. Trong cửu u thành trì ít có hơn 20 vị trưởng lão như vậy, đây là nội tình hùng hậu của một môn phái siêu nhất lưu. Ngự khí của Bạch Cốt Quỷ Quân rất ngạo nghễ. Tốt, bọn họ muốn tới, ta sẽ bắt tất cả làm tù binh. Ta đang thiếu tử binh cung cấp linh quang đây." Đầu lông mày Sở Vân nhướng lên, cười ha ha. Bạch Cốt Quỷ Quân không biết nói gì nữa. Hắn khuyên bảo không được, ngược lại bị Sở Vân xem thành tình báo có ích. Ngày Hồng Nguyệt Loan đào độ kiếp rốt cuộc đã đến. Vốn là 3 ngày trước nên tiến hành rồi, nhưng chuyện gần đến, Bạch Toa Toa liền cẩn thận trì hoãn lại, an tâm nghĩ ngươi hồi phục 3 ngày. Nàng ở trong nơi sâu sa mạc độ kiếp, ba người Sở Vân và Kim Bích Hàm, Tiếu Tiểu Hiền lui xa trăm dặm, phân ra ba hướng, từ xa xem chừng, một người thì tham khảo học tập, tăng thêm kinh nghiệm, người còn lại thì có công tác hộ vệ, phòng ngừa bọn đạo trích quấy rối bạch toa toa. Yêu kiếp giáng xuống, đó chính là huyết vụ tinh phong kiếp hung danh ngập trời. Kiếp vân đỏ thẫm, cuồn cuộn chuyển động, che cả trời cao bao phủ phương viên phạm vi ngàn dặm, ở sâu trong kiếp vân, màu đỏ biến thành màu đen, huyết vũ vô biên đổ xuống, tinh phong nổi lên, phát sinh trận trận gào rít long trời lở đất. Một mảnh trời đất u ám, giống như ngày tận thế đã tới. Huyết vũ nhỏ xuống trên cồn cát, trong nháy mắt, liền hòa tan ngọn núi trở thành cồn cát. Tinh phong quét qua, phẩm lạ yêu vật hoang dại trong phạm vi thiên kiếp, đều tử vong quỷ dị bị huyết vụ tiêu hóa, hóa thành một bãi bùn thịt. Một chỗ sâu nhất trong thiên kiếp, Bạch Toa toa tay cầm Hồng Nguyệt Loan đao, trong tinh phong huyết vụ khu đạo. Nàng có cảnh giới đao pháp xuất thần nhập hóa, đao chiêu trận trận biến hóa, lúc thì tinh xảo, lúc thì mạnh mẽ, lực lượng lộ ra trong sự mỹ lệ, làm cho người nhìn tâm thần ngơ ngẩn. Trọng yếu nhất là trên Hồng Nguyệt Loan đao có hóa đạo chi pháp, đạo pháp hóa vụ, đạo pháp hóa huyết Đạo pháp hóa phong khắc chế huyết vũ cùng tinh phong. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516: Thiên kiếp ba tầng bạch toa toa đã chiếm hết tiện nghi, sau khi độ kiếp thành công, vẫn có chút trật vật, thể lực kiệt quệ, tâm thần tổn hao quá nhiều, không có thời gian khó khôi phục được. Kiếp yêu kiếp không chỉ có uy lực khủng bố, mà còn duy trì liên tục trong thời gian dài. Mặc dù có hóa đạo chi pháp, vẫn gánh phải phiền toái nặng nề, nguy hiểm cũng thật lớn. Sở Vân ở một bên quan sát tỉ mỉ toàn bộ quá trình, vì uy lực kinh thiên động địa của kiếp yêu kiếp, nhịn không được tặc lưỡi. Sau khi yêu kiếp, sa mạc lúc trước trực tiếp thành một hồ huyết hải phương viên ngàn dặm. Huyết khí sộc thẳng lên trời, tử khí tràn ngập khắp nơi. Đây là cơn giận của trời đất, sức mạnh khổng lồ của thiên nhiên, khó có thể xóa đi. Ngày sau, một mảnh phong cảnh khó mất trong phiến sa mạc này sẽ được hậu nhân đi ngang chiêm ngưỡng. Cảm tạ, nếu không có Hóa Đạo chi pháp, cùng với đan dược tiểu bao tự luyện chế ra, độ kiếp lần này ta không có khả năng thành công. Bạch Toa Toa cầm Hồng Nguyệt Loan đao, độ kiếp trôi qua, thân thể mệt mỏi rất nhiều, nhưng vẫn nói lời cảm tạ với Sở Vân, thần tình chân thành tha thiết. Mọi người cùng có lợi mà, Kỳ thực ta cũng muốn cảm tạ thống lĩnh. Lần quan sát học hỏi này, tầm mắt cũng mở rộng, tâm lý có chuẩn bị đầy đủ trước. Trong kế hoạch an bài lúc trước, có rất nhiều chỗ cần điều chỉnh. Ngày mai, ta liền độ kiếp cho Thiên Hồ. Sở Vân mở miệng nói, Linh Quang hắn hiện tại, sau khi cuồn cuộn không ngừng hấp thu Bạch Cốt Quỷ Quân, đã có thể lại tuyển nhận đầu kiếp yêu thứ hai, thậm chí là thứ ba. Thiên Hồ hắn là đầu yêu thú thứ nhất, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Nếu chân chính độ kiếp yêu kiếp, Sở Vân có chút nắm chắc. Sâu trong sa mạc, tinh huy tràn ngập. Phóng mắt nhìn lại, màn đêm đã buông xuống, cồn cát trắng nõn vô tận xòe ra những đường cong nhu hòa, kéo thành đường chân trời của trời đất. Bầu không khí vốn yên lặng bình thản, nhưng trong lòng mọi người lại có cảm giác mưa dông bão táp sắp đến. Thần Huy chuẩn bị tốt sao?" Sở Vân đứng bên cạnh thiếu nữ Thiên Hồ nói. Giả thiếu nữ Thiên Hồ nhẹ nhàng đáp lại, nàng toàn thân liên y trắng toát, trong gió đêm áo váy chập chờn như hoa sen thánh khiết mọc lên trong biển cát màu trắng. Làn tóc đen tuyền như thác nước đổ xuống.